Nhưng mày cười nói Hồng Vũ tiên sinh một đường cực khổ. Không bằng tiên sinh cứ nghĩ ngơi trước đã rồi Phượng Tam lại tìm ngài thỉnh giáo. Từ Hồng Vũ hắn giọng cười một tiếng lắc đầu nói lão phu muốn uống một chén trà xanh. Không biết Phượng Tam công tử có hân hạnh đón tiếp lão phu không? Phượng Tam nhàn nhạt mỉm cười, hạ mắt nói sao Hồng Vũ tiên sinh lại khách sáo thế?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 Vị gia chủ tự gia kia cũng rút kiếm tự vẫn để đi theo mạc đế tiền triều Nhưng cũng khắc sâu một điều Cho dù tự gia lúc đó hay tới tận bây giờ Cũng không phải đơn thuần là văn nhân ngu trung trung thành đến ngu dốt yếu đuối có cốt cát Mà còn quyết đoán mạnh mẽ cùng sát phạt hơn bất cứ tướng sĩ nào Đồng thời Năm đó gia chủ tự gia hành thiết vui Mở thành cũng không phải vì thần phục đại sở, mà là vì ấm no yên bình của bát tính trong thiên hạ, cùng lưu lại một đường sinh cơ cho Từ thị đang đứng trước nguy cơ diệt tộc. Chuyện sau đó, ốc tử duy nhất còn sống của Từ gia Từ Yếm Ly mới 19 tuổi đã đi lên thừa tướng vị, hơn nữa còn trở thành danh tướng một đời lưu danh sự sát. Mà Từ gia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 Nhưng sự thật cũng tuyệt đối không chỉ có thế. Chẳng qua là người tự gia đã nhìn thấu hết thảy cho nên mới càng phải làm cho người ta không có cách nào lý giải. Tự như bọn họ có thể vì giang sơn tiền triều, lấy thân văn nhân mà chết trận nơi xa trường. Tự như bọn họ có thể vì hoàng gia chèn ép mà lui về Vân Châu, không để ý tới trong chuyện trong triều nữa. Lại tự như... Bọn họ có thể tự tay chém đầu quân chủ. Hoàn toàn nhìn rõ Vương Triều đã tới lúc diệt vong. Lại tự như bọn họ có thể vì sự tồn vong của gia tộc mà hy sinh tính mạng của tất cả tộc nhân. Tự tiên sinh. Phượng Chi Giao có chút không tự nhiên nhấp một ngụm trà. Hắn xưa nay luôn tự nhận thông minh có thượng.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 Trong lòng Phượng Chi Giao hơi đình trệ Rất nhanh liền trở nên cuồn loạn Bởi vì một câu này của từ Hồng Vũ Vô tình hay cô ý đã thức tỉnh người trong mộng Tranh giành thiên hạ Trong lòng vô số quân nhân mặc gia mong mỏi vương gia Dẫn dắt bọn họ đi tới nơi nào Người từng hiểu rõ mặc gia quân đều biết Từ lúc thành lập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 cho dù lúc đầu dựa vào sự dũng mãnh cùng với khí phách của mặt gia quân, bọn họ có thể nhất thời thắng lợi, nhưng cục diện này hiển nhiên không thể duy trì lâu dài. Còn nữa, thân thể vương gia cũng thời thời khắc khắc khiến mặt gia quân không thể an lòng, hương phấn kiếp động trong lòng, Địch ý đối với từ hồng vũ trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh biến mất. Phượng Chi Giao lại không nhìn được mà sốt sắn Cung kính nhìn từ hồng vũ nói xin tiên sinh chỉ giáo Nếu từ tiên sinh đã không quản ngàn dặm tới như dương Tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy vương gia cứ như vậy Phượng Chi Giao còn chưa nói hết Từ hồng vũ ngồi đối diện lại hiển nhiên đã rất rõ ràng điều hắn muốn biểu đạt Cười nhạt nói vương gia chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi Phượng Tam công tử trước hết cứ chờ đợi đã. Phượng Chi Giao cười khổ vương gia như vậy đã mấy tháng này, đều tại Phượng Tam nhất thời ván đầu không nghĩ tới. Ra tạ từ tiên sinh chỉ điểm. Từ hồng vũ cười nhạt. Ngẫm đầu nhìn sắc trời ảm đạm đang dần nhú lên tia sáng đầu tiên. Ánh mắt xa xăm. Mặt gia quân có tư tâm của mặt gia quân. Từ gia cũng có tư tâm của từ gia. Vị kia ở sở kinh. Từ hồng vũ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Từ gia chưa bao giờ ngu trung. Cho dù vì lê dân bắt tính hay chuyện của lê nhi. Hay chỉ vì kéo dài truyền thừa trăm năm của từ gia. Từ gia cũng sẽ không giúp mặt cảnh kìa. Mặc tu nghiêu một mình ở trong phòng ngây người hai ngày.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 thấy nam tử bước chậm ra cửa phòng, phượng chi giao lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. mặt tu nghiu vẫn tiều tụy tái nhợt hơn trước, ánh mắt của hắn vẫn mang theo lạnh mạc lạnh nhạt thờ ơ mà sắc bén, nhưng không còn tia nguy hiểm khiến cho lòng người kinh hãi. phượng chi giao an tâm, cuối cùng vương gia của bọn họ đã bình tĩnh trở lại.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 hôm nay ở biên cảnh tây lăng uy lực của cái tên kỳ lân còn cao hơn cả mặt gia quân và hắc Vân Kiện. mặt tu nghiêu đánh giá tần phong trong chúc lát rồi mới nói bản vương cũng đã biết hành động của các ngươi trong mấy ngày nay có thương tổn gì không tần phong trầm mặt chúc lát nói đa tạ vương gia quan tâm có tất cả ba huynh đệ tử trận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 Dù là nam nhân mạnh mẽ cũng nhịn không được mà hốt mắt nóng lên Ngẫm đầu lên nói khởi bẩm vương ra Cái này vương phi đã cho thuộc hạ xem Vương phi định đợi đến khi chiến sự Tây Bắc kết thúc thì bắt đầu thi hàn Mặt tu nghiêu nhìn hắn, nói vậy, ngươi có thể làm được sao? Tần phong trầm mặt chút lát, nặng nề gật đầu nói có thể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 Tần phong xoay người còn chưa ra tới cửa Từ sau lưng đã truyền đến giọng nói của mặt tu nghiêu ngươi đi tìm mặt hoa Chỗ hắn có người sau này sẽ giao cho ngươi Mặc hoa sẽ biết cần làm thế nào Tần phong trầm mặt gật đầu Sau khi trở về hắn đã gặp trác Tĩnh và lâm Hàn. Tự nhiên biết người mặt tu nghiêu nói là kẻ nào Trong mắt hiện lên một đạo Hàn Quang Nhưng trong lòng lại không rõ là đối với việc người đàn bà kia còn sống cao hứng hay khinh bỉ mặt hoa Ngay cả một nữ nhân cũng ghét không chết Hàn công tử Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Hàn Minh Nguyệt đang vội vàng bước tới tầng phong nhíu nhíu mày gật đầu qua loa chào hỏi Bởi vì liên quan tới Diệp Ly Hầu như người bên cạnh Diệp Ly cũng không thích Hàng Minh Nguyệt Cho dù là lúc quan hệ của Diệp Ly và Hàng Minh Nguyệt nhìn qua coi như ông hòa Hàng Minh Nguyệt nhìn Tần Phong biến hóa khá lớn Trong mắt hiện lên một tia lo lắng ngật đầu hỏi Vương ra khỏi chứ Tần Phong gật đầu nói Tại Hạ còn có việc Đi trước cáo từ, Nhìn bóng lưng đang rời đi Hàng Minh Nguyệt không khỏi cười khổ. Mấy tháng này hắn ở thành Như Dương cũng không được chào đón. Mặc dù mặt tu nghiêu cũng không đuổi hắn đi nhưng người bên dưới rõ ràng cũng tỏ thái độ không hoan nghênh. Nếu không phải nhìn mặt Hàng Minh tức có lẽ mấy người trác tỉnh đã trực tiếp ném hắn ra khỏi cửa. Hàng Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có một ngày mình phải dựa vào mặt mũi của đệ đệ từ nhỏ nuôi lớn mà có chỗ ở đấy Nhưng lúc này hắn lại không thể rời đi Hắn không biết mặt tu nghiêu nghĩ thế nào Rõ ràng cực kỳ hận tuế điệp lại vẫn không hạ thủ ghét nàng Thậm chí hàng minh nguyệt nhìn ra được Mặc dù cho người hành hạ tô tuế điệp Nhưng mặt tu nghiêu cũng không cho người hạ tự thủ dết chết Thậm chí còn cho phép hắn mỗi mấy ngày có thể đi thăm tô tuế điệp Chính vì chuyện này mới khiến hắn không buông xuống được Có đôi khi thậm chí hắn còn nghĩ mặc tu nghiêu sai người trực tiếp giết tô tuế điệp có phải tốt hơn một chút không Tu nghiêu bước vào thư phòng đã thấy mặt tu Nghiêu đang ngồi ngay ngắn sau án thư nhìn cái gì đó đến suốt thần phục hồi lại tinh thần mặt tu Nghiêu bình tĩnh nhìn hắn chuyện gì rốt cục ngươi muốn làm thế nào với tuế điệp hàng minh nguyệt không nhịn được hỏi hắn đã nghe mặt hoa nói hôm nay tuế điệp sẽ bị giao cho Tần Phong Hắn không biết Tần Phong sẽ làm gì, nhưng trực giác nhận thấy tình cảnh của Tuế Điệp sẽ càng bết bát hơn hiện tại. Mặt Tu nghiêu cười một tiếng, ngẫm đầu hỏi hắn có phải Tô Tuế Điệp cảm thấy bản vương còn chưa dứt tình với nàng ta. Hàng Minh Nguyệt trầm mặt không nói, mấy tháng này Tuế Điệp quả thật không có gì quá thốn khổ. Ít nhất so với thái độ ngoan tuyệt lúc trước của mặt tu nghiêu bên vách núi còn kém xa Thậm chí mặt tu nghiêu còn cho người chữa khỏi tay nàng Cho nên tô tuế điệp cho rằng mặt tu nghiêu còn không nỡ. Sở dĩ bây giờ vẫn còn hành hạ nàng Chỉ vì cơn giận chưa tan và làm cho người khác nhìn thôi Nhưng hàng minh nguyệt lại rõ ràng Đây hết thảy đều là tô tuế điệp tự mình đa tình thôi Từ nhiều năm trước Một thoáng tô tuế điệp quay lưng đi kia Nàng ta đã vĩnh viễn mất đi năng lực khiến mặt tu nghiêu dao động Mà nói nàng ta chưa từng có khả năng này thì càng đúng hơn Mà bây giờ ông tàn trong mắt mặt tu nghiêu khi nhắc tới tô tuế điệp càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình Ngươi yên tâm, nàng ta sẽ không chết Êt nhất Trước tháng 10 năm nay nàng ta sẽ không chết Hàng minh nguyệt trong lòng cả kinh Ngươi ngươi định đem nàng Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói đúng như ngươi nghĩ Nếu tới tháng 10 năm nay còn không có tin tức của Ali bản vương sẽ dùng máu của nàng ta tới Tế Sơn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 Hàng Minh Nguyệt ngần ngại nói, Định Vương Phi đã chết rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.